tiểu thuyết hòn đất của nhà văn anh đức nghe sứ nói đến đấy thằng thi tát tái mặt dữ lớn thằng song thì co chân đạp chị ngã chuối xuống rồi nhảy lên người chị giẫm đạp nhưng quyền diệu thay cho cái tiếng súng nó làm rạng rỡ khuôn mặt đang áp sát đất của sứ thình với chị không hề bị đập té, chị sung sướng quá, chị mừng quá. tiếng súng đã đáp lời chị, đáp lại hy vọng sao chốt mà chị hết lòng mong mỏi. như vậy lại vẫn còn, vẫn còn sống. chị nghĩ thế, do gượng nhổm lên, nhìn vào hang hòn. đôi mắt chị mở to ngoái nhìn giữa cái hang ấy. có thể là chị nhìn cái hang ấy, trong đôi mắt có ánh chương mừng, ánh cháy bỗng đau đớn đôi mắt đó lưu luyến không nở rời ngập ngụa những yêu thương những hy vọng dường mặn nguyện mà dự căm khoáng, dự sung sướng nhưng lại vừa mong manh cái nỗi đau chả biệt cho nên đôi mắt đó vốn đã đẹp nay lại càng tuyệt đẹp tên thiếu tá hạ lệnh treo nó lên cây treo nó lên cây vừa ngoài kia kìa, cho đồng bọn nó được ngó thấy <cười> bà bốn tên biệt kích xông tới túm lấy xứ Lôi suy dậy, chúng dùng một sợi dây dài buộc thêm cho hai quỷ tay đã bị trói của chị. Thằng Săn co co cánh tay, dớn giác, chạy tới ngắm nghiến một cái giường ngã xoài thân trước mặt hàng. Hắn nói, Treo nó lên! Mày, leo lên dạt một cái khất để trồng dây cho khỏi tụt, leo lên! Tình lính nghe lời thằng Săn leo lên, leo được năm sáu thước, tình lính rút dao chặt bồn bột vào thương dừa. Thằng Săn đứng dưới ngước nhìn. Khi tên lính đã chặt được một cái cước quanh thân dừa, Thằng Săn nói, Thôi, được rồi, xuống đi. Tên lính ném lưỡi dao tuột xuống, Hắn vừa tuột xuống gần tới gốc, Thì thằng Săn, Chột mối dây buộc sứ đưa cho hắn, Bảo hắn, Leo trở lên, mất vào cái cước mới chặt đó. Bọn lính giữ chặt lấy sứ, Hai tên đứng đón mối dây, Sửa soạn, Kéo sỉnh sứ lên, Thì sứ nói, Tụi mày, Treo tao lên, thì anh em tao ở trong hang có thể ngó thấy tao. nên em tao càng thêm căm thù tụi mày, chứ không sợ tụi mày đâu. Lời nói của sứ làm hai tên lính cầm mối dây ngừng người chưa kéo. Thằng Săn tức giận, nạt. Kéo! Hai tên lính giật mình kéo rị mối dây. Chúng còn ghi chân sứ để chị không dùng chảy được. Lúc chân sứ đã bị kéo khỏi mặt đất, bọn chúng mới bỏ ra. Một tên không may bị sứ xỉa trúng ngón chân vào mặt, nó bưng mặt la lên. Mẹ nó, con nhỏ này dữ quá! Sứ bị sợi dây kéo lên mỗi lúc một cao, lơ lửng nghiêng nghiêng, hai bó tay trần trắng tư của chị bị sợi dây rút ngược tréo mặt. Đây là đôi tay đẹp đẽ cho má trượi, đây là đôi tay làm lụng và chén khéo. Đôi tay này đã có khi trục rè, đã nhiều lần ô yếm, đã có lúc trung lên. Ôm lấy chồng, ôm lấy con, mẹ và em, cô bác và đồng chí. Nên đôi tay đó bị trói mặt, trông sao mà tàn nhẫn, trông mà uất mà thương. Sự dây tàn bạo cứ kéo lấy đôi tay, lui sỉnh tấm thân mảnh khảnh. Trên tấm thân đó, cái gì cũng mịn màng, từ máy tóc rủ gần tới gót chân, từ khuôn mặt tái đi chỉ đau đớn, từ bụng ngực căng căng so làn áo lụa đen mỏng. Sợi dây tàn bạo kéo lên không trung, người con gái sư hòn, ngựa con gái nguyện Nam đã một lần sinh hạ, ngóng trong trung thủy. Ở đây trong lúc này, cái gì cũng tàn bạo. Từ đường dây đó, từ những tên giọt đứng bên dưới đó, ngoại trừ ánh nắng mặt trời vào tay cối. Ánh nắng xuyên qua lái dừa, mà gội đẫm mái tóc tốt dày của sứ, gội từ đầu đến chân sứ, và lành gió sang xuân. Và hơi thở của biển. Sứ chững phân biệt được. Làn gió mang mát của đồng nội. Và hơi gió biển mặn mòi ôm ấm ấm. Trong lúc đôi cánh tay đau điến. Trái sái. Sứ cố nhìn tới hang hòn. Bị những tàu lái dừa che xóa. Ôi sao làn gió không thổi chẹp những tàu lái nọ. Để may ra cho những giờ phúc quý bóng này. Chỉ có thể nhìn thấy như bốn người thương mến. Biết đồ chừng. Chị có thể nhìn thấy Quyên đang cổng con Thúy. Trời ơi, giá mà giữa lúc này chị được nhìn thấy con Thúy, dù là chỉ nhìn thấy nó một thoáng mà thôi. Trong phút chốc, sứ nhớ lại đêm hôm qua. Chị nhớ đôi bàn tay bé bỗng của con bám triết lấy da chị. Lúc trời phiến đá, chị đã dừng bước như thế nào? Chị đã cảm thấy có một sức mạnh vô hình trì nếu chị lại như thế nào? Chị nhớ mình đã cởi áo đắp cho con. Phải rồi, đó chính là những phút giây sau rút, gần nhất giữa chị và con. Đó chính là cái mốc của tình mẫu tử, cũng như đêm rạng ngày anh sang lên đường tập kết, là cái mốc gần nhất của tình chồng vợ mà chị Hằng ghi dấu. suy nhớ từ hai cái mốc ấy nhớ đi, chị tự nhủ, bữa nay có lẽ mình chết. Nhưng mình chỉ thấy tiếc nhớ không ân hận, mắc cỡ gì cả. Tới phút này, đối với đảng, mình vẫn y nguyên, như chị Minh Khai, như chở thị sáu. Nên từ phút này trở đi, mình cũng phải giữ được như vậy. Bị treo lơ lửng giữa cây dừa lão ngã rạp sư luôn chuẩn bị tinh thần kiên trì cho tới cùng. Nhưng chừng hai mươi phút trôi qua, mà bọn giặc chưa đã động gì thêm. Thằng xăm bỏ đi đâu một lúc. Giờ mất quay lại, hắn đứng bên dưới ngước mắt, ngó chị lường lường. Rồi hắn rảo bước tới lui, vẻ nung nóng như chờ đợi một cái gì. Thằng thư tá thì nửa ngồi, nửa nằm, lưng dựa cho một cốc dừa. Hắn cắn cái ống điếu bằng ngà, nheo nheo mắt nhìn sứ. Qua làng khói mà hắn nhả ra không ngớt. Nó tính làm gì mình nữa đây? Sứ lại tự hỏi, và chỉ lo nghĩ đến một việc. Mà chỉ ngờ rằng bọn giặc có thể làm. Trời ơi, nếu tụi nó đem má mình tới, đừng, má ơi, má đừng có tới đây nhanh má. Sự hồn nghi của sứ quả nhiên không sai. Khi chị mới ngợi và kêu lên trong lòng như thế, thì lúc ngoái nhìn ra sau, chị đã trông thấy mẹ. Bà mẹ đi giữa hai tên biệt kích, dẫn cái dáng gầy gầy, huyền hậu quen thuộc ấy. Dẫn chiếc khăn trần đỏ dắt dai Và bộ quần áo tơi dệt ngã màu Nhưng không phải chỉ có mũi mình mẹ Đằng sau mẹ có tiếng ồn ào của đông đảo bà con Và tên lính biệt kích Cứ đi chơi lui Tay ghiềm khẩu cặp bin Rồi một toán lính Dăng ngang lối đi thành một cái hàng rào Tên thiếu tá vừa vừa Cái ống đó xuống rễ vừa Đứng bật dậy hỏi Cái gì đó Cái gì mà họ la óc trên trời vậy Dạ thưa thiếu tá Họ đòi thả bà già, họ nói bà già không có tội gì hết cho ta. Tại sao lại vô cơ bắt bà? Tên thiếu tá bỏ một tên thiếu quý đứng cạnh. Anh cho chặn họ lại, không được để họ trang lên, nghe đó chưa? Rồi hắn bảo tinh sâm. Dắt bà già đó lên, cho bà dắt mặt với con bà đi. Thằng sâm bước tới trước mặt mẹ sáu, khoan tay chỉ về phía cây dừa treo sứ. Con của bà nó cứng tổ lắm, nên nó đã bị treo lên kia kìa. Bà tới nói phải quấy cho nó nghe đi. Ông thiếu tá ông hứa, nếu bà nói nó ưng chịu đầu hàng, và kêu gọi tôi trong hai đầu hàng, thì ổng cho hạ dây thả nó liền. Thằng Pham nói chưa hết câu, mẹ sáu đã dăng tay dẹp mấy tên lính trước mặt, chạy nhào về phía sứ. Sứ trông thấy đôi tay nghèo ngào, máy tóc bạc trắng bay xõa của mẹ, và chiếc khăn rằn đỏ trên vai mẹ chị rơi xuống đất. Còn mấy bước nữa đến chỗ xứ mẹ không đi được nữa. Chân mẹ lóng cống, khuyệu xuống, nhưng mẹ nhổn lên, chạy tới. Cuối cùng, sứ nhận ra đôi tay mẹ lật cập, quàng lấy bắp chân mình, ôm riết. Rồi đầu mẹ, mặt mẹ dưới vào chân chị. Liền đó, chị nghe sao bắp chân mình ướt nóng, dàn dụa. Tiếng mẹ chị bắt đầu nấc lên ở bên dưới, nghẹn tắt. Sướng mở to mắt. Nhìn xuống ngay tóc bạc phơi và đôi dai kề của mẹ đang trung trung. Lòng đau điến. Sứ ngoảnh nhìn nơi khác. Đôi mắt sứ dục đỏ que không chớp, Nhưng sứ cố nén để nước mắt khỏi trào ra. Sứ muốn khóc nhưng chị cưỡng lại. Chị không muốn để bọn giặc hiểu lầm một lần nữa. giờ để mẹ mình khỏi đau đớn thêm. Chị hồi hộp mong sao mẹ đừng thốt một lời nào. Đừng nói một tiếng nào. Giữa lúc này. Chị mong mẹ cứ im lặng và thương chị. Mẹ hãy cứ ôm chị thế đó, nhưng ngày nào chị còn bé dại. Nhưng chị cũng đã tính, nếu như chị quá thương chị, mà mẹ lỡ nói với chị lời nói không phải, thì chị cũng không nghe được đâu. Nhưng như vậy ắt chị sẽ đau đớn. Thật là chưa bao giờ, chưa có lần nào, sứ phải riết giữ lòng mình một cách quyết liệt đến thế. Cũng chưa lần nào chỉ có cái cảm giác sao xuyến lạ lùng đến thế. Đôi tay đó, khuôn mặt đó giờ đang áp vào chân chị, truyệt khóc người chị một tình yêu dễ dụ Hơn cả con mình, mẹ sáu còn quằn quải gấp bội. Hai bảy năm đẻ con ra và nuôi con lớn lên, mẹ đã nặng chắc từng giọt sữa, chắc chiêu từng tấm áo. Đôi chân thon thả treo lơ lửng này đây, chính mẹ Là người trông thấy nó cất bước đi chập chững đầu tiên. Còn suối tóc mượt mà trổ xuống tới vai mẹ đây. Chính mẹ cũng đã chuốt da, khi nó hãy còn lơ thơ bịch dính trên đầu. Rồi những tiếng ngộng nhịu, rồi những ngày mẹ lâm vào cảnh quá bụa. Chính đứa con gái này đã cảm hiểu và đỡ đần cho mẹ nhiều nhất trong những năm tháng gieo neo. Mà lúc lớn lên, đứa con ấy nào có sung sướng gì cho cam? Nó lại cung cúc nuôi con. Đời mẹ thế nào, Đời con cái lớn mẹ cũng thế ấy. Một đứa con như thế, Mà lại phải chức ra. Mẹ xấu không đau lòng sao chưa được? Nhưng muốn giữ lấy con, Mẹ càng không thể nói, Những lời bọn giặc buộc mẹ nói. Thiên liên hân đứa con mang nặng đẻ đau đó, Còn cả xóm làng này, Còn cả cái hang đang chống trả quyết liệt này. Thiên liên, Hưng đứa con của mẹ là cuộc cách mạng mà mẹ suốt đời tin tưởng và gắn bó. Bà già, bà nói đi, nếu bà muốn cho con bà sống, thì bà nói sao cho nó nghe đó thì nói. Thằng thiếu tá đứng bên lại nhắc, đôi chân hắn rộng rịch cứ như dẫm trên ổ kín lửa. Thịnh lệnh, sứ bỗng thấy mẹ buông rời chân mình ra, mẹ chỉ che qua phía thằng thiếu tá. Sứ nghe rõ từng tiếng mẹ mình nói, Còn tôi lớn rồi, Nó có chiếc khôn của nó, Ý nó muốn sao, Xin cứ để nó liệu lấy. Nghe mẹ nói thế, suy chịu không nổi nữa, Nước mắt chỉ trào ra, Chảy rồng ròng, Chị dặn mình trên dây la lớn, Kể dây với tao xuống, Mau đi! Tên thiếu tá nhìn thằng xăm nháy mắt, Thằng xăm ướm hỏi, Sao? Chịu rồi hả? Được rồi! Mở dây cho tao đi! Mở dây cho nó, tao quay! Đem cái micro lại đây! Bọn lính tháo dây buộc nơi cái cọc cầm bên dưới. Sợi dây từ từ buông hạ sứ xuống. Người chị nghiêng nghiêng, trông chừng không thể đứng được. Bà mẹ giơ cả hai tay đỡ lấy con. Do đó lúc chân sứ mới chạm đất, thì đầu chị đã áp lên dai mẹ. Rồi cứ thế chị ôm chặt lấy mẹ. Chị hôn khắp khuôn mặt nhăn nheo, dàn dụ nước mắt của mẹ. Chị hôn gấp gáp, và sao trốt, chị chỉ nghẹn ngào thốt được một câu đứt quảng. Má, má nụ công thúy cho con nghe má. Tên thiếu tá bước tới, tách bà mẹ ra khỏi xứ. Hắn nói, Thôi, đủ rồi, bấy nhiêu đủ rồi. Hắn đưa hai tay chỉ về phía tên thiếu quý tâm lý chiến, đang cầm cái micro trượt sẵn, bảo xứ. Nói đi. Nói sao? Nói như lần đầu tao biểu kêu mấy thằng đó buông xuống đầu hàng. Cứ vậy mà nói. Mở trói cho tao đi. Không có mở trói cái gì hết. Nói rồi sẽ mở trói cho mày. Sứ không thốt lên một lời nào nữa. Chị bước tới chạy nhanh như cắt. Chị coi chân đá thốt cái micro trên tay thằng Thứ Quý. chiếc micro chân bắn đi, lùi thốt theo cả sợi dây điện lăn lông lóc. Tên đứa tá kêu ré lên một tiếng như bị ai bớt cổ. Hắn nhảy tới, đống túi bụi cho mặt sứ. Bà mẹ sổ vào, hắn chung tay gạt mẹ ngã quay lơ ra, la lớn Thằng xăm, chặt đầu con nhỏ này cho tao! Thằng xăm trúc soạt lưỡi cúp cúp sáng loắn, sông tới như một con thú. Hắn co thuốc cánh tay bị thương sát vào bụng, dùng dao lên chém mạnh trầu gáy sứ. Nhưng kỳ lạ quá! Nhát dao đầu tiên đó mới chạm vào, bỗng nảy bật trở lại. Thằng xăm chém tiếp hai nhắn thiệt mạnh nữa. Đầu sứ chị chút giật tới trước. Cả ba nhát dao đều chém không đứt đầu chị. Thằng xăm, trùng tay thở hồng học. Hắn lướt nhìn lưỡi dao ngờ giật. Nhưng đây nào phải vì lưỡi dao mỹ không bén. Đây tại bởi tóc chị sứ dày quá. Đây chính bởi lưỡi dao chạm phải một suối tóc tốt tươi nhất. Suối tóc của hai mươi bảy tuổi đời con gái, vừa mượt vừa dày, gồm muôn ngàn sợi bình chặt, rủ từ đỉnh đầu bất quốc đó, rủ chấm xuống sát đôi gót chân bất quốc đó. Bà mẹ đã ngất đi trên bãi cỏ, mãi gai tên bệ kích xông vào phụ lực, hẹ hụi chụp tóc xứ kéo ngược ra phía trước. Thì thằng xăm mới chém được một nhát trúng gây xứ, nhưng chị vẫn chưa chết. Thằng Pham dung dao lên định chém nữa, thì bỗng tên thiếu tá dơ tay ngăn lại. Thôi được đừng cứ chém, treo nó lên. Bọn giặc lại rút sứ lên thân chừa, tên thiếu tá hồng hực nói. Để nó ngắt ngoại như vậy hay hơn, để nó rên cho thấu tới tay tụi trong hang kia Sau khi chém đến dao thứ tư, thằng Pham bỗng liện dao ôn chai lão đảo đi tới bên gốc dừa, hắn tựa lưng vào thân chừa. Mở cút áo ngực Nơi bả da bên trái của hắn Chỗ có bụt băng Thấy nhuộn đỏ máu Không phải do ai đâm ai chém hắn Mà là gì hắn đã ráng quá sức Để chém xứ Nên vết thương của hắn bị chấn động Phá miệng Và máu hắn mới ồn ọc tuôn ra thứ ba Sau ba phát súng Bắn đáp lại lấy yêu cầu của xứ Mọi người trong hang không nghe thấy gì nữa. Họ không đoán những gì đã xảy đến với sứ ngoài đó nữa. Đứng tại chỗ của mình, tay họ kìm chặt súng, mất trưng rưng. Anh ba rèn cho một số anh em đòi đánh ra chạy thoát cho sứ. Nhưng anh hai thép lắc đầu không cho. Hai thép miếm chặt môi, lẩm bẩn. Chắc tụi nó giết cô sứ rồi á. Không ai nói sao cả. Nhưng ai cũng nghĩ là sứ đã hy sinh. Hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc chiến đấu, Sao người nào cũng cảm thấy mình như vừa mất đi một cái gì hết sức quý giá, mà đồng thời, họ lại như tiếp nhận được một cái gì rất đổi lớn lao. Trong trái tim của từng người đang cầm súng này, vừa chứa nỗi đau, vừa chứa đầy căm quán. Tưởng chừng mỗi trái tim được đang tuôn ra thấp châu thân, những luồng máu nóng sôi cứ trào lên, trào lên không ngớt. Chưa có ai, dù chỉ một đôi khi, lại được nghe cái tiếng nói tuyệt diệu như tiếng nói của sứ vừa nói cho họ. Chưa có ai, dù chỉ là một lần, mà lòng lại yêu thương nhiều đến thế, công thụ và siết chặt ý chí chiến đấu của mình mạnh đến thế. trong hang, Quyên đã khóc, nhưng bây giờ thì cô không thể khóc nữa. Cô phải gạt nước mắt, giết con Thúy, lại biếu lấy cô mà hỏi, mà nó đi đâu, mà nó đi chừng nào vậy? Quyên lại nói với con Thúy rằng, mà nó ra sống công tác rồi sẽ về thôi. Cô không thể nói thật với cháu mình. Nó còn nhỏ quá, nó không thể kiềm giữ như mình được. Quy nghĩ thế. Trong hàng tối Quyên ôm cháu, đau đớn nghĩ rằng, lần này chắc nó mất mẹ thật rồi. Nương trên tay mình tấm áo của chị xứ còn để lại, nước mắt Quyên cứ ứa ra. Cô đưa chiếc áo đó lên miệng dây dây chứt chất. Tự tấm áo, Quyên nghe rõ mùi mồ hôi ấm ấm. Mùi diện này sao mà ô yếm, sao mà chịu ngọt. Hệt như chính cái thở của chị Sứ thường khi vẫn phải cho mặt quyên. Chiếc áo bảo ba đen này chính mẹ cô đã dẹp mót những sợi tơ càng, vừa đủ may một cặp áo, cho cô một chiếc và chị Sứ một chiếc. Chiếc áo của cô thì cô đang mặc trong mình, mà chiếc áo của chị Sứ thì chị ấy cũng còn đang để lại đây. Lúc ra suối chị đã cởi đắp cho con. Đêm hôm qua chắc chị lạnh lắm. Chị Sứ ơi! Mặc chiếc áo má may cho chị em mình một lượt này, em sẽ nhớ chị lắm thôi. Làm sao em quên được chị hồi nhỏ? Chị hồi còn con gái, và lúc chị làm người mẹ nuôi con. Thôi từ từ nay em sẽ phải là chị, nuôi má, nuôi con Thúy. Em phải là người con gái như chị, người đảng viên như chị. Rồi em cũng sẽ phải là một người mẹ như chị vậy. Trong cơn thổn thức, tay quyên mày mò túi áo chị. Đụng nhầm kế thơ. Nhưng hang mở tối cô không biết. liền móc ra cất chờ túi áo mình. Bên ngoài chợt có tiếng dị lanh lãnh ồn ồn. Nghe đầu như lại có tiếng loa. Quyền dặn con Thúy ra. Còn ở đây, gì ra ngoài một chút. Quyền chạy ra hang, tiếng ồn ồn không còn nữa. Cô gặp nạn, mắt nạn lông lên, coi trước dữ tượng. Anh hỗn hển bảo. Tôi nó mới bắt loa vô à Nói là đã chén chị ba rồi treo lên Nói lại kêu mình đầu hang nữa kia. Quyên kêu trời ơi Rồi chảy sổ trong miệng hang Anh Hai Thép chồn người kéo cô lại Cô khóc tức tuổi trên gian Hai Thép Bây giờ ngạn anh ba trèn Chả ba bốn anh em khác Lại đề nghị cho họ đánh thốc ra Anh Hai Thép vẫn lắc đầu Ngạn nói Tôi phải ra tôi không chịu nói nữa đâu Tôi cũng vậy Tôi chết tôi cũng chịu Chứ nó giết cô sứ Tôi ở đây, tôi chịu không có nổi. Thôi, vì cuộc chiến đấu, cần phải giữ dững. Tôi nhắc lại, không ai nào được tự ý xong ra hết. Bốn năm người, trông nó có ngạn và ba rèn, đều khẩn lại. Anh hai thép nói. Trở về chỗ của mình ngay đi. Trả thù cho sứ, là phải ở đây, là phải đánh tháo trận này. Bốn năm người, không ai bảo ai, kể trước người sau lặng lẽ lui về chỗ. Quyền cũng đã bớt khóc, anh hai thép đến bên. Để tay lên vai cô, khẽ nói. Thôi, vô trong hang đi Quyên, vô trọng với con Thúy. Đừng khóc nữa em, đừng có thèm khóc. Quyên nghe lời anh hai, tắn cắn ngón tay, bước tượng bước một đi vào hang trong. Khi Quyên đi rồi, anh hai thép ngồi xuống tảng đá, về về buộc trong hép mấy bữa không cạo, một ra rất chậm, nói giọng như thường. Tụi này nó bắt đầu đem loa phóng thanh gắn trước hang, để mà chơi cái trò tâm lý chiến rồi đó. Không về vừa rồi, chị Sứ mượn loa phóng thanh nói chuyện với mình. Cổ giỏ cho mình, thành ra phản tác dụng ráo tội Sứ khá lắm, cứng lắm. Tội nghiệp, chứ cứ tưởng mình chưa biết nước suối có thuốc độc. Sứ dặn mình đừng uống. Anh em coi, đó, thấy chưa? Sứ còn dặn tụi mình đừng buông súng, đừng bao giờ buông súng. Còn lâu mình mới buông súng, từ khi mình chết hết. Chừng nào mình mới chết hết, còn một cái be sừ tôi cũng chơi với nó hết cái bê sườn đó mà nhắm có chết mình cũng tháo xuống dột bỏ chứ ai mà thèm để cho tao lấy chú tư nói phải quá cháu cũng làm như chú luôn nhưng bây giờ chú còn nước cho cháu, cháu uống miếng đi cháu khát quá đạt nhỏ nói rồi ngó chú tư cười ngoài giao chú tư nghiệp bảo cái thằng uống nước thiệt dữ uống trâu uống nghĩa chú tư nghiệp cho bi đông cho đạt Đạt cầm bi đông, đưa lên miệng. Trong bi đông không chảy ra một giọt nước nào cả. Đạt định la, ôi ông già chơi không sướng. Nhưng đặt kìm lại không la. đặt giả đỏ chết miệng như mới tu xong ngụm nước. Rồi cậu chuyển bi đông qua tới, nói. Anh tới, làm tạm miếng cho thông cổ đi anh tới. Tới bị mắc lừa, đỡ bi đông kề miệng uống. Đạt nín không được, cười rủ. Tới đỏ mặt, liền cái bi đông cho hốt đá. Chú Tuyên Nghiệp dùng cười ngất, rồi còn hỏi. <cười> uống đã chưa? Ông cho tụi mình uống bi đông không mà, mà ông còn hỏi nữa chứ. <cười> Hồi sáng tôi đã nói hết rồi, ai biểu mấy ông? Chú Tuyên Nghiệp đứng tuổi rồi, mà lắm khi chẳng cứ gọi bọn nhỏ bằng ông. Chú trước vốn là tín đồ quả hảo, mới cắt tóc do ngọn hai năm nay. Con người ấy chưa tin trời Phật, lại vừa rất nghịch ngợm. Sự thật, cái bi đông của chú đã hết nước từ đêm hôm qua. Đêm hôm qua thì còn một chút, chú đã giúp hết cho thằng bé. Bây giờ cả hang đều hết, không còn một giọt. Cơn khát càng dò xéo cổ hộng mọi người. Anh ba tràng nói. Cứ mửng này chắc phải đái mà uống quá à. Chắc giống là dè lắm. Hồi kháng chiến, có đồng chí mình vượt công đảo. Ra giữa biển khác quá, cũng phải đái mà uống đó. Ý. Cái gì chứ, cái thứ là dè yeah đó hả, tôi có thèm. thôi tại là những khác con hơn à. Ông sao, ông khó tính quá, ông tấn à. Thời buổi giặc giả, đâu phải lúc nào ông cũng ngồi kéo quẩy sai vợ con pha trà cho ông muốn được. Thôi, tôi nói đúng không? Mọi người đều cười, tôi xế chiều, sau khi nhai mấy chốc gạo trăng. Ba đèn khát quá, không chịu được. Anh ta đáy cho bị đông. Nhưng lúc anh hai thép đã đi vào trong, anh cầm bị đông nước đáy lắc chắc rủ mọi người uống. Chưa ai hưởng ứng theo, anh liệu uống trước. Tập sau một ngụm, anh khà một cái ra vào khoái chí, rồi kêu lên. Khả, khả! Anh em ơi, cứ việc làm đi, chết tôi chịu cho. Dần dà có mấy anh cũng uống theo. Lúc đó anh ai thét đi ra. Thế thế muốn can họ, nhưng anh không mở miệng căng họ được. Bản thân anh, anh cũng khô khát cả cổ. Với lại cái chuyện đó đối với anh cũng không có gì ghê gớm. Năm đen tối, tuy chưa phải đái ra để uống, nhưng có lần anh phải nhịn đói bốn hôm liền, bắt con còng sống nhai trao ráo. Coi đêm anh bị cảm nặng từ trong cứ rừng, chính ba ràng đây đã cắt máu cho anh bằng một con dao phay. Đêm ấy trong chọi không đèn đóm, ba ràng phải bật lửa sành sạch. Khổ nổi cái bật lửa của ba ràng lúc đó cũng đang mòn tim, cứ phải rút gòn ở đít. Quạt phần lên được một cái, thì ba ràng lại chuỗi dàn kệ dao phay các vào sóng lưng anh, nặng giọt máu bồng ra. ấy thế mà rồi anh cũng qua khỏi cương cảm đó. Thôi giờ người ta nói ăn tấm heo, như nói đến một thức ăn tồi tệ. Nhưng tấm heo thì anh cũng đã ăn. cái bằng chân trái bị thương, cuộc mất hai ngón của anh, buộc anh vào đó cứ mỗi lần mỏ ra xóm. Anh đều phải trần mình lũi dưới trạch, vì bọn địch đã có lần nhận được dấu chân anh trên đường đi chạy xóm, nên chúng lùng anh tráo riết. Kể ra thì còn không biết bao nhiêu gian khổ khác mà anh đã trải qua. Vì vậy cái chuyện khác quá, phải đáy để uống. Tuy khiến anh hơi bất nhẫn, nhưng không khiến anh ghê gớm. Nhưng đột nhiên, anh sụt nhớ mang máng đâu hình như bữa trước. Anh nhắc ngó thấy trên một tảng đá nào đó, trong hang có động vài dũng nước. Anh bảo anh em. Thôi đừng uống nữa, để tôi đi kiếm coi có nước dũng không, may ra. Nói rồi anh đi vào hang bấm đèn giỏi coi từng tảng đá mục, kiếm mãi mới gặp trên một tảng đá hơi trũng mặt, còn đọng là một giếng nước mưa hàng hai bụng tay. Anh khoát thử một miếng nước đưa lên ngửi. Từ giốc nước bốc lên mùi lá mục, nghe thôi thôi, anh chặt lưỡi nghĩ, ăn thua gì. Anh rời tảng đá trở ra, kêu người nào khác nhất đi theo anh. Tất cả là năm người, trong đó có cả anh ba rèn, chú dịp nhỏ. Chuyện ăn năm tấn thì không đi, anh ta nói. Thôi mấy ông đi đi, thứ nước thúng quắc đó hả, Ui, tôi có chơi đâu. Đứng trên tảng đá, anh hai thép dưới tay kéo từng người lên, anh bóng đèn chỉ dũng nước, anh bà rèn nói. Ờ, đỡ quá. Thôi, nhường chú em đẹp trai này làm trước kìa. Diệp nhìn dũng nước vàng một cà phê do dự, anh bà rèn bảo. Làm đi chú em, có bệnh tôi chịu cho. Thở giờ tôi biết chú em ở Sài Gòn, uống gặt la de sá thị. Bây giờ gâm cảnh ngặt nghèo, chú em phải nhấp đỡ vài hớp đặng chịu đựng. Còn đánh lâu lắm đó chú em à. Cậu thanh niên học sinh Nguyễn miệng cười, trộn oan ngoãn, khuyệu hai gối chân, nằm sóp xuống tảng đá. Với đèn pin, bù mặt trắng trẻo của cậu ta nhóm tới bên chuộng nước. Cậu thè lưỡi uống ực ực hai ba hớp, rồi đứng nhũng ngay chạy. Một tay phủi đít quần đặt cơ rông. Một tay cậu ta đưa lên quạt nát, cười dành bằng cái miệng. Anh ba tràng nháy mắt hỏi. Sao có khá không bộ? Chắc cũng đỡ. Thì tôi đã đỡ lắm mà, chắc chưa, thấy không? Đưa, tới tôi. Anh ba tràng lại nằm sóp xuống y như cậu dịp. Anh tập hai hớp, đứng dậy khoát tay bảo người bên cạnh. Nè, làm đi. Người đó làm y như động tác quanh anh ba tràng, cứ thế lần lượt hết người này tới người khác. Dũng nước phút chốt cạn queo, cuối cùng khi đến phiên anh hai thép thì nước chỉ còn lớp sắp, thành ra anh phải thè lưỡi liếm. Anh hai lớn khô chỗ nước động đứng dậy, chợt anh nghe phía trong dặn ra tiếng thằng Ba Phi ho khúc thắt. Anh ba đèn hất hàm về hướng có tiếng ho. Tôi đã nói rồi, để thứ đó thì tốn gạo hao nước. Thôi cứ ra cho tôi, tối nay tôi đưa nó đi theo ông bào giải cho tôi Chưa được. Muốn xử nó, phải có trên thông qua. Giả lại để có đủ mặt mà con thì tốt hơn. Ông nóng quá. Giết một thằng, dù thằng đó là ác ôm, cũng phải để quần chúng hỏi tội rõ ràng. Có cái là tôi thấy để nó ở hốc hang này không ổn lắm. Mình bàn câu chuyện, nó nghe hết trơn. Có lẽ tối nay phải dời hai đứa nó vô sâu hơn một chút. Phải đó, tối nay nên dời nó đi. Ra ngoài, anh hai thép gọi nhận đến bàn. Lát tối, cho một tổ bám ra ngoài coi sao. Với lại kiếm cách leo bẻ một ít dừa. Bẻ được dừa thì đỡ lắm. Dừa có nước uống, là dừa có cái để nhắm nháp Ngạn bảo để ngạn đi với tới già trọng. Anh hai khép hỏi. Nè, hai cậu leo dừa được không? Leo khá là khác. Vậy thì được, nhưng phải hết sức cẩn thận nghe. Giò dẫm từng bước. Đêm nay trăng còn tỏ lắm, phải thận trọng mới được. Tôi sẽ chú ý, anh đừng có lo. Nè, tụi tôi có công hợp thằng ba Phi. Có xử sự... Thì tôi phải xử nó, chứ việc đó không phải phần anh đâu. Hát, chú mà chém chắc nổi gì, chú chém rung tay đâu có ngọt bằng tôi nữa. Không, nếu tôi chém, tay tôi không bao giờ rung. Ngạn mới thấy anh đi gọi tới trọng chuẩn bị, ba người lột áo ra buộc ngang đầu, mỗi người chỉ mặc độc cái quần cột. thấy thắt mấy băng đạn tôm xong cho mấy quả MK3 nơi sườn. Họ cầm tôm xong ngồi chùm hỗn với hốp đá đợi trời tối. Ngạnh nhìn cái lối mòn ngoằn nghèo ngoài miệng hang, cứ mỗi lúc một đẫm bóng chiều hôn. Nắng đã tắt từ lâu, giờ ngày cũng sắp không còn nữa. Xa xa ngoài kia, dường dừa bóng trì trào. Những tàu lay dường ngã sang một biếc sẫm, lã lay trong gió. Trong lúc âm chan của sóng biển vẫn mạnh mẽ, ầm ả. Dường dừa ngăn ngát như đóng mình trong sương khói. Chẳng mấy chốc cả dường dừa nổi chó. Và cái lối mòn hoàng nguệo ấy nhòa đi Đêm tối tràn ngập Đệt bắt đầu bắn súng Bây giờ ngặn nghe tiếng sống rõ hơn Anh thấy bóng đêm như cái bàn tay Có phép dỗ im được mọi tiếng động nhỏ khác Để cho biển Chỉ mũi mình biển là được cất cao trọng nói triệu triệu lớp sống từ ngàn khơi Chủi vào bờ lộng đó Muôn đời chẳng là cái tiếng nói lớn lao Bình bỉ nhất của quả đất Mấy đêm qua Đêm nào mà ngạn lại không nghe tiếng biển dội dào, giờ anh nghe tiếng biển ấm hẳn hơn trước. Anh có cảm tưởng chết hang như là chất da bịt mặt trống, mà sống dội liên hồi vào đó, thì nghe rùng rùng chứ không gầm gào giờ đền rĩ. Hôm nay mới 18 tháng chạp âm lịch, nên đêm không đen lắm. Mới dạo đêm một chốc, ngoài hang đã tái nhật. Ngạn lại trong cái lối mòn mờ mờ hiện ra, và những tàu lái dừa ngoài kia lại trung đưa lấp lánh. Ngạn sách súng, nhỗn dậy, khẽ nói qua hơi thở. thấy được rồi. Tới và trọng dục đứng lên, họ cùng dừng lại miệng hang một giây, rồi mới bước thoát ra ngoài. Súng cấp nách, ngạn khom lưng, tay trái đưa ra phía trước. Anh không đi theo lối mòn mà đi một lối khác ngang đó. cả ba lon khôn bò vào chen trường dừa. Họ giàu được tới chen trường một cách êm thấm. Mới lần vô giường được nuôi thước, bổ ngạn nghe mới phát ra răng nổi sát binh. Địch bắt đầu bắn cầm canh, sau đó nghe trong giường tụi lính nói chuyện lào sao, Ngạn rỉ tay tới và trọng. Nó bắn cầm chìa, không có gì đâu. bé vừa đi, bé rồi thế đây, một lát mình quay về. Bẻ thì bé. Tới và trọng chọn hai cây thấp, ở trên chớp loán thoáng những quầy dừa rất sai quả. Hai anh đưa súng cho ngạn, sửa sẵn leo lên. Ngạn khẽ dặn. Đợi nó bắn súng hẳn buông xuống nghe để tôi lính khỏi nghe thấy. Tới gật đầu. Hai anh leo dừa giỏi nên không cần có ngài. Trong nháy mắt cả hai đã biến mất trên chót ngọn. Tới ra trọng dẫn cuốn dừa trèo trèo. Đợi lúc súng giật vừa bắn bút đùng, Hành thả dừa trớt xuống. Tiếng dừa rụng bị tiếng súng át mất. Trường trọng ba phát súng nổ, họ buông xuống đất sáu trái. Trái dừa nào trớt xuống, ngạn cũng lượng gom lại để một đống. Thấy bẻ nhiều cũng không thể mang hết. Ngạn khẽ vỗ bột bột vào thân dừa, tới và trọng biết ý tuột xuống. Ngạn đưa xuống lại cho họ, cả ba đi đúng giữa đấy, men vào giường sâu hơn chút nữa. Mới đi được vài bước, bốn ngạn dơ tay ra sao chặn tới và trọng lại. Anh ngó thấy phía trước có ba bốn chấm lửa bằng đầu đũa. Đó chính là bọn lính đang ngồi buồn hút thuốc. Mùi thuốc lá thủ bay thoảng tới gan gắt. Ba người nhét mình sau gốc dừa, ngồi thợp xuống. Nặng chỉ hồng súng về hướng đó. Mấy cây địch ngồi rất gần, đến mũi khi chúng trích thuốc thì đầu những điếu thuốc đỏ trượt lên, soi rõ từng cái sống mũi, từng bộ mặt nhờn nhờn của chúng. Những bộ mặt đó lúc biến đi, lúc lại hiện lên, chợt nặng nghe một thằng nói. <cười> hôm rồi á, tụi nó bắn đại quý bình té lật ngửa ở miệng hang á, trời bó thế ớn luôn á. Liên cần một ngàn cái mk vô đó mà không ăn nhậu gì chi hết, thiệt ui, nấn ná đây hoài đầu thấy mẹ, tụi nó nứt vào chống, coi bộ quyết lòng sanh tử cho tụi mình à, buông bữa dài, tụi nó tém mình gần một trăm đứa, ít gì, còn mình á, thì chỉ bắt được có một đứa phụ nữ, ông thiếu tá ông dụ dỗ nó hết lời mà không ăn thua, con nhỏ đó mặt mũi thiền lành dễ coi, nhưng mà cái ghen nó bự thiệt à, đưa mikago vô à, để nó mà nó kêu gọi tụi kia đầu hàng, á. thì nó kêu tụi kia đừng có bung súng. Trời ơi chịu đời nói không Rồi à ông thiếu ta cho treo nó lên cây dừa Rồi bắt dính bà già nó tới luôn ngon thấy bà già con nhỏ rưng rưng nước mắt rồi Ông thiếu ta tưởng nó siêu lòng Hà dây cho nó xuống Biểu nó kêu gọi tụi trong hang lần nữa Ai về nó co chứ nó đá cái micro cà rô luôn, ha, đi luôn thiệt cho tụi bay nghe Lúc Trung Quý Xăm rút dao chém Sao tao mắc cỡ hết sức à mày Trung Quý Xăm chém cô ta không chết Mà bị chấn thương ọc máu, còn ghê quá Ý da Không biết bây giờ chết chưa ta Ai chết không nội Cái cô đó đó y chết rồi Nghe đâu mới chết hồi tắt nắng kìa Ngạn gục mặt xuống bãi cỏ Cậu ngạn lại Tên lính lại nói Trung quý xăm chém bốn dao Mới chúng có một dao Lúc đó hả Cậu chưa có chết Ông ta sai kéo lên. Tính để cổ quằn quại rên la cho tụi gì cộng trung hang nghe mà thối chí. Nhưng từ đó tụi tới chiều cổ rên la chi hết. không hồi gần chết cổ có la. Tao nghe cổ dãy mình trên dây rồi la với đám dân chúng ngoài xóm. Lúc đó hình như vừa tràn tới. Cổ la như vậy nè. À, cái gì ta? À, có bác ơi, hãy trách thù cho con. Rồi kêu cổ hồ. Rồi giảy mấy cái chết lục Đang nói Giọng tên lính bỗng hỗn hện Tao chỉ Chỉ kịp nghe vậy Rồi bỗng thấy uh, Đám trên chúng hét lên gần rần sổ tới Toàn là đàn bà với ông già con nít không Họ cấu xe chửi rủa Đánh đập tụi tao không có sợ gì xuống ống trơn Tại biết hả có một bà thổ Giác dao đâu nhào vô Tính chém trung quý xâm Tụi bị kích cản lại Bị bà chém sát dai một thằng Rồi tính bắn bà Thì ông Trung Quý sâm ông kêu là đừng cứ bắn. Nghe nói bà thổ này nè. Là bà trà thuộc Trung Quý sâm á. Còn tao á. Mới quạng nạn nè. Tao bị họ sốt té nữa. Đuổi đâu con mẹ mập ú à. Mới chạy mấy đạp lên người tao. Mày, mày thấy cái tướng bà mà đạp tao là tao muốn đính thở luôn. Mà lúc tao ngồi vậy được thì dân chúng nó Tao đã chặt dây hạ sát cô phụ nữ kia xuống rồi. họ cổng bà mẹ cổ và cổng sát cổ chạy đi. Ông thiếu tá ông ta lệm giật cái xác lại Ông la là cái gì Tôi bắn mấy người không còn một con đỏ bây giờ Mấy người bao bọc tôi Chôn thay gì cộng hả thì lúc đó có ông nào Ông la lên nói là Chúng tôi chôn con cháu chúng tôi Cho chúng tôi không có biết là gì cộng gì hết Họ nói như vậy Rồi cứ khiên đi Chúng ta phải nhận bộ để họ khiên Mà không nhận sao được Họ bất kể súng đạn mà Cứ gần gần gần vậy đó lúc đó hả, tụi ta một bắn thì thế nào cũng chết hết, nhưng mà tụi ta không có bắn. tên lính ngừng nói, chúng lại im lặng, mùi thuốc, hút thuốc. lát sau có mấy thằng đứng dậy, một tên bảo chưa tới phiên nhát, mình thả bậy vô sớm chơi đi. ở trong sớm có một ông già mù đờn độc quyền hay lắm nghe. mấy thằng lính đi về phía nhạn, anh nín thở, nép sát sau gốc dừa. chúng đi ngang, nhả khói thuốc bay tạt vào mũi anh. khi chúng đi khỏi rồi. Chỗ ban nãy cũng còn lại vài tên, một tên thở ra cái khí. Chà, tết này không biết mình ăn tết ở đâu đi Tao á, ngán nhất là xuống mi Cà Mau. Nói Cà Mau chi chỗ xa mày. Mình mà còn láng cháng ở đây thì tết này cũng không có về được với vợ con đâu, được có hồng. Thôi thì ráng vậy. Đừng vô cái hang thảm thiết đó nữa. Hết giống kiên rồi nghe tụi bay. Biết làm sao mà né. Nó bắt vô, mày không vô mà được hả? <cười> Trời đất ơi, hôm qua là tao đi ngang trường học à, nghe tụi bị thương nằm đó nó kêu la dữ lắm á. Tao thấy nghe theo hạ sĩ cơ thì mai ra mới toàn tánh mạng được chính cơ hả? y nói là sao? Đến đây, hai tên lính cùng hạ thấp giọng. Thì thào, ngạn không còn nghe rõ chúng nói gì với nhau nữa. Anh nằm im một lát rồi đưa chân khỏeo tới. Trọng ra ý báo họ bồ lùi ra. Ba người lần mò trở lại chỗ để đóng dừa ban nãy Trong uống tối họ tước giở dừa, hì hụt buộc lại thành cặp. Mỗi người khoác lên cổ mình một cặp rồi theo đường cũ đi về phía hang. Ngạnh đau đớn nghĩ, thế là chị xứ không còn nữa. Chị ấy chết thiệt rồi. Nỗi thương tiếc và căm quán ngập ngụa lòng anh. Trong khi đó, hai quả dừa anh dắt qua cổ cũng mỗi lúc một thêm nặng trĩu. Nơi hốc đá tận cùng mà vợ chồng tạo bao phi bị tối bỏ đấy không lúc nào có ánh sáng. Dù là thứ ánh sáng hiếm hoi mờ ảo của hang động, trong hốc hang này, ngày cũng như đêm chỉ có bóng tối. thứ bóng tối ở chỗ hẹp. Tùn như đặc sệt lại, mỗi ngày một lần khi thì Quyên, khi thì năm nhớ, đem đến cho vợ chồng tính gián điệp đó, những dốc gạo trang. Những lúc nào chúng cũng được uống, Quyên nói với chúng. Ở đây không có nước nhiều đâu. Lúc Quyên đi khỏi, thằng chồng trích lên trong cổ họng. Không có nước, nó không muốn cho mình uống, chứ đâu không có. Mụ vợ nín im, lo sợ và rầu rỉ. Thằng Ba Phi lại nói, giọng có pha tiếng cười. Mấy bữa dài bị dây siết dữ rồi. Mẹ kiểu không thấu đâu, sớm muộn gì á, mấy ổng cũng tràn vô hang cho con coi. Tao bảo đừng có khóc, đừng có lo, không có chết đâu mà mày sợ. Mấy ổng mà tràn vô hang được á hả, là mình sống, nhất định sống. Chừng đó, biết tay tao, tao chặt không chừa một đứa. Hừm, thứ nhất là thằng Hai Thép, thằng đó căm đầu ở đây. Rồi tới mấy cái thằng bắt mình im nọ, tụi thằng ba rèn, tôi chặt hết. Trời ơi, ông im đi ông. Tôi sợ lắm, tôi sợ tới cùng, mấy ông tràn vô thì mình cũng không còn nữa. Thế nào họ cũng giết mình trước à. Nghe vợ nói, thằng chồng đính lặng. Câu nói của mùi giờ một lần nữa lại bới lên nỗi lo sợ trong lòng y. Khiến mấy bữa này y dẫn phật phòng. Có thể như vậy lắm, có thể tụi nó sẽ ra tay xử mình trước lắm. Mỗi khi nghĩ tới điều đó, đôi khủy tay bị trói chặt của y bỗng chân trung lên cầm cập. Nhưng trong nỗi kinh sợ, y vẫn hy vọng được giải thoát, và y bố chiếu lấy hy vọng đó bằng cái tâm địa bất lương cố gỗ của y, bằng tất cả sự căm quán và học lúc nào cũng sắp sẵn, nung nấu. Trong con người thằng chỉ điểm già sói tránh này, đang diễn ra một tâm trạng chờ đợi thấp thỏm. Khi thì hy vọng thuốc y trộn lên, khi thì thất vọng xô y khủy xuống, Con cáo độc mắc bẫy thế nào thì y cũng thế ấy, nhưng còn hơn con cáo, y chẳng nhận muốn thoát bẫy mà lại còn muốn cấu xé sau khi sổ ra được. Sự hy vọng cùng sự thất vọng của y lộ ra rõ nhất lúc địch mở các đợt đột kích vào hang. Lúc súng hoặc lựu đạn nổ ầm ầm là lúc y trồn dậy khấp khởi, tay chân y lúc ấy tưởng như mọc móng mọc vuốt. Trong bóng tối xó hang, y không ngớt lấy cẩn hết đùi chợt. Tính đâu cái giờ phút thoát bẫy đã đến, nhưng khi nghe những phát xuống lẻ nổ chắc chắn từng phát một, y lại hoài nghi. Rồi các đợt đục ít bị đánh bật trải gì cho hang động sự yên tĩnh thường lệ, đợi mãi vẫn không thấy vai vào mở trói. Lúc đó y lại thất vọng, lại chật lưng vào trách đá mà thở hổn hển Mỗi lần anh em trong hang phản xuân phong thắng lợi là mỗi lần mối hy vọng đột tác dễ dụ trong người thằng ba phi bị dập tắt và tấn bi kịch của y chuẩn hoàng nguyên vẫn là dòng dây siết lấy đôi quỷ tay vẫn là hốc hang sâu thẳm đầy bóng tối chứ không hé ra được một tia sáng song dù là thế y vẫn chờ đợi dưới hai lỗ tai dẫu quạt y trình nghe mọi lời nói cho mọi tiếng động từ bên ngoài lọt vào vì thế tôi bị giam tòng ở hốc hang trong cùng nhưng y vẫn biết được phần lớn cái gì đã xảy ra trong bốn ngày đêm quyết chiến y đã bắt đầu có cái thói quen nhỗn bật dậy Kể từ khi loạt súng thứ nhất của bọn giặc nổ đăng, buổi sáng, lựu đạn nổ ngót một ngàn trái là một trong những buổi sáng mừng trở của đời Y. Đêm chặt tay thằng bé đối với Y là một đêm hả hê. Hồng Quyền bị bất tỉnh vì những quả lựu đạn MK3 và nắm nhớ bị trúng độc, Y khoái trá. Cả vì việc chị Sứ ra đi không trở về hang Y cũng biết. Rồi cái chuyện giặc bắt la buộc chị Sứ kêu gọi đầu hàng cũng gieo do lòng Y nỗi mực khớp khởi. Nhưng y rất đuổi kinh ngạc và hậm hực, khi biết chị sứ đã nói ngược lại. Nhưng trong nỗi khổ thiếu nước, lòng y cũng dẫn dấy lên cái hy vọng độc địa, là nếu không có nước thì bọn người trong hang này không thể chống trả lâu được. Riêng khi biết rằng chị sứ có thể chết đi, thì y lo nâm ngớt, không phải lo cho tính mệnh sứ mà lo cho tính mệnh của y. Chắc tụi nó giết mình để trả thù. Đôi khi y cũng không muốn đánh người trong hang bị đánh nột quá, vì thế theo sự suy đoán của y. Một khi nột quá họ có thể xử tội y trước. Ngày cũng như đêm, y cứ lo quẩn về số phận của vợ chồng y, nhất là của y. Trước sự đe dọa của cái chết, thằng chỉ điểm ác ôn này có nhiều ý nghĩa chuyển biến hết sức lạ lùng. Tất cả mọi ý nghĩ đó đều đen như chính cái bóng túi đang dê quanh y. Đêm nay giữa lúc mũi vợ thở dài sườn sườn, tên bao Phi bỗng giật mình thấy có cái chi rọi sang sáng trước mặt. Thì ra đó là ánh nến. Người tầm nến đi sòng sọc về phía y, mấy bữa nay trước mắt y chỉ toàn là bóng tối nên y bị lóa, chưa kịp nhận ra ai, thì đáng nghe. Đúng vậy? Người nói ấy là anh Hai Thép, tên bà Phi vừa dã đứng lên, tỏ mùa giờ cũng riêu riêu đứng lên theo, nhưng anh Hai Thép dơ ngón tay ngăn mụ lại, bảo mụ cứ ngồi đó, anh quắt mắt nhìn tên Bao Phi. Nghe tao hỏi, mấy bữa nay mày đã thấy ra tội của mày chưa? Như vậy mày đáng chết chưa? Thằng chỉ điểm cuối thấp chiếc đầu hói im lặng. Anh hai thép lớn tiếng dục. Nói! Bây giờ y mới đáp một tiếng cục ngủng. Đang... Đáng... Ờ, đáng chết. Ngừng một giây, anh nhìn y, nói tiếp. Thôi đi! Tên bà Phi thoạt nghe thế thì liền lúc đó, hai cuối chân y tự nhiên rủng xuống. Nhưng ở phía sau, anh ba rèn đã lách tới lệ làm đưa cánh tay lực lượng sốc nách ngay y dậy. Anh bà rèn chợt thấy thằng Ba Phi như không còn có chân nữa. Đôi chân đó giờ cứ như cổng bún, cứ ngoặt ngoài ô rủng xuống. Anh hãy tép dựa cao ngọn nến soi lối cho ba rèn, lui y cho khỏi hút đá. mũi dựa Ba Phi lẻo đẻo đi sau, khóc trấm đứt. Anh bà rèn dựa lùi sóc thằng Ba Phi đi, dựa cầu nhậu. <cười> thằng này vậy mà dở quá, chưa chi đã xỉu rồi. Anh ba rèn đem nói vào cuối hang, chỗ này ở gần chỗ một cái lua mái lớn màu thổ chu Đựng dưới cốt sáu đồng chí bị chặt thảm sát. Đó là những xương cốt mà hồi năm ngoái chị em sứ đã lén lút ngò nhặt từ trong bầu rừng. Bận giặt đập độc các đồng chí ta bằng cục chèo, rồi liền xác xuống bầu. Ba ngày trời sứ chào quyên đi kiếm không gặp. Tới bữa trưa ngày thứ tư, hai cô mòi vô đường trạm, thì bỗng nghe tiếng cháu quan chu từng hồi dài. Hai cô lần tới đó thấy một bầy chó bốn năm con từ dưới bầu chạy lên. Ngồm ngoằm những cái xương tước thịt lòng thầm. Chính sứ giác cây tất tả đuổi đánh bày chó, giật lại từng cái xương. còn quyên thì xám quần lội xuống của tay mò. Hai người mò hết tất cả những xương dưới bầu, túm vào giải nhựa giác về hòn dấu. Bây giờ thì chẳng còn nhận ra là xương của ai nữa. Đồng khởi lên rồi, xương đó mới được đặt vào lưu máy để ở đây. Xóc thằng bà Phi qua khỏi cái lưu chứa xương một chút. Anh bà đập giữa y vào dách đá, đầu thành chỉ điểm vẫn ngoẻo xuống. Anh bà rèn và anh hai thép đứng đợi mãi, một lúc sau y mới tỉnh dậy. Hai người lôi y vào tận trong cùng. Lúc trở ra, anh hai thép nói với ba rèn. Tôi coi tụi ác hôn, thì đứa nào cũng vậy mà. Tụi nó có gan giết người, chứ không có gan chịu tội. Hồi nãy, nó nở mình đem nó đi giết, rồi nó chết giết đó. <cười> Thì cái thứ đó mà gan gốc mẹ gì, có tài chỉ chọc, chứ nhát thích à. Hai người ra tới ngoài miệng hang thì ngạn cũng vừa về tới. Anh liền cặp vừa xuống rớt giữa tiếng vỗ tay quan hô rơm rớt của mọi người. Tới và trọng cũng vào đến nơi, tháo cặp vừa trên cổ để xuống, quyền sờ soạn tìm đến bên ngạn. Ngạn đứng hồi lâu, mới nặng nhọc nói. Chị ba hỷ sinh rồi. Tất cả mọi người đều đứng sửng lại ở cái động tác của mình. Có những bàn tay đăng chỗ trong bóng túi chợt từ từ để xuống. Ngõ hang bỗng chốc trở nên hết sức im lặng. Anh hai thép đến sát bên ngạn, khẽ hỏi, giọng đau đớn. Chú lần tới được chỗ cô sứ chết hả? Không. Trẻ không còn ở đó nữa. Bà con nó đem chị về sớm rồi. Tụi tôi nghe bọn lính nói chuyện với nhau. Ngạn ngồi bệnh xuống giữa ngõ hang kể lại cho anh câu chuyện mấy tên lính trò chuyện ban nảy. Đến cuối. Lúc lặp lại lời chị sứ gọi bà con gọi bác trước lúc giấy mình chết, ngặn ngẹn ngào không nói được nữa. Quyền dùng khóc nứt nở, cô cục vào da ngạn, đậu cô cứ chưng lên, trên chiếc dây trần trịnh ướt mồ hôi của ngạn. Mọi anh em đều ứa nước mắt, nhưng ai cũng cố nén không để bật khóc thành tiếng. Dù lúc đó họ vẫn nghĩ là sứ khó sống được, nhưng họ chưa biết chắc sứ đại chết và chết như thế nào. Bây giờ nghe ngạn kể. Họ mới thấy đau đớn thật sự. Giờ cùng một lúc, ai cũng chợt nhận ra hình như tình yêu mến và sự hiểu biết của bản thân mình trước nay đối với xứ đều là không đủ. Dường như, người con gái đó đang ở trên cao, mà họ còn đứng thấp, nên giới lên chưa tới. Đức kiên trinh và cái vẻ đẹp dịu dàng của người con gái đó, chừng như bây giờ mới lộ ra hết, mà lại rất gần, rất quen. Kìa, chị đang khẽ mỉm cười và lặng lẽ. Kìa khuôn mặt trái xoan thon thả của chị, đang mở to đôi mắt đẹp đẽ chân thật. Kìa là mấy tóc ống mượt tươi tốt, mặt có hộp đớt ai cũng lấy làm hãnh diện. Những nét đó từ nay chẳng thể phui pha trong lòng họ. Những tiếng nói sau cùng của chị cũng không sao tắt được giữa lòng họ. Thế là một lần nữa trong đời, anh hay thép cảm thấy tim mình như bị như móng sắc vô hình quạo cấu. Anh từ từ đứng dậy, trung trung, nói. Các đồng chí thấy không? Sống với anh em đồng chí, sứ lo từng miếng cơm giọt nước, hiền là nhường nhìn tất cả, những giáp mặt với kẻ thù, sứ thì cứng cỏi, thì không chịu thua chúng nó một tấc, Sứ dặn chúng ta đừng buông súng, chúng ta phải nhớ lấy, sứ dặn chúng ta trả thù cho sứ, chúng ta cũng phải nhớ lấy. Dưới ánh nến chập chờn, mọi người không ai bảo ai đều đứng lên im phân phát, đầu họ hơi cúi xuống, họ hình dung ra sứ, nghĩ đến chỉ cho tất cả tình yêu mến. Trong phút đó họ nắm chặt súng, lòng căng triết xiết cái quyết tâm chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Từ đây trở đi, không ai khóc nữa. Họ gạt những giọt lệ còn sót lại trên mi mắt. Họ nóng lòng mong đêm qua mau, để rạng ngày địch tấn công vào, họ có cơ hội trả thù cho sứ lập tức. Anh ba trèn nói. Vậy mới biết vàng thiệt không sợ lửa. Cô sứ là vàng thiệt đó anh em à. Đâu có như thằng ba phi ban nảy. Chưa chi mà nó đã té chết rồi. Chết thiệt hả? Không. Chết vết thôi. Nè. Bẻ được mấy trái dừa chú. Dạ sáu. Bẻ dễ không? Dạ cũng dễ. Nhưng ở sát bên dòng dây tụi nó. Phải đợi tụi nó bắn súng. Mới dám buông dừa rớt xuống. Nghe tụi lính nói chuyện không sốc một câu. Tụi nó nói hút thuốc. <cười> rích thở vào. Thấy mặt mũi trơn à. Coi bộ tụi nó quan mang dữ lắm. Thằng nào cũng sợ vô hang. Tụi nó gọi cái hang mình đây là cái hang thảm thiết. Nó đặt tên như vậy cũng phải, nhưng thảm thiết đây á. Là thảm thiết đối với tụi nó chứ đối với mình thì đây vẫn là hòn đất thôi phải tên hòn đất nghe hiền khô vậy mà thằng nào ăn hiếp ăn đáp thì không được dứt khoát không được nè trận này tụi nó có Mỹ theo nữa chết một thằng rồi vậy sao nghe tụi lính nói là ngày hôm qua trực tăng xuống chở thằng Mỹ và mấy thằng sĩ quan Ngụy bị thương về hết tụi lính tức lắm Vì mấy thằng Mỹ lái trực thăng từ chối không chịu trợ lính bị thương. <cười> tôi khốn nạn thiệt. Vậy chứ cho lính nó sáng con mắt, chút đỉnh. tưởng đi theo Mỹ là sướng lắm. Cái thứ lính mướn mỗi tháng từ 800 tới 1.200 đó hả? Bị cục cẳng, đổ ruột. thì Thằng Mỹ dạy gì mà cứu. Có cứu sống cũng là lính bị loại khỏi vòng chiến rồi. Đánh cách mê chứ được. Tình hình này á, tôi coi bộ lính thối chí dữ lắm rồi. Bởi chi mình vừa đánh vừa kêu gọi... Cho tụi nó rã tinh thần hay quá Mai ra Chị trông cậy ông tám chân Và bà con ngoài xóm làm chuyện đó Chứ mình ở đây hãy thấy thằng nào nhào vô là mình phải bửa lật liền Chứ còn kêu réo cái gì nữa Không Mình cũng có thể làm được chứ Phải chi mình có cả cái, cái loa Một mặt đánh Một mặt kêu Như vậy tụi nó màu rã đám hơn Có lý lắm có lý lắm mà Nhưng mà làm sao kiếm được cái loa hả chú À, không có loa bằng thiết thì làm như vậy cũng đặng Tôi để ý thấy trên nắp cái lù mái hại hài cốt Anh em Huy Sanh có đầy nhiều tấm mò cao Lấy mò cao đó làm loa tạm tạm được Tôi chắc dòng Linh anh em cũng không buồn phiền gì chúng ta đâu Buồn cái gì? Phải chi mà đội mò cao đó đi đầu hàng á, Thì mới trả mới buồn Chứ đằng này xì, Chết rồi còn buồn khỉ gì nữa cha nội ai, bà rèn, đừng có nói gì chạy. Anh em khuất rồi, thì phải để anh em yên nghỉ. Tôi ngại à, là mình mó mấy, làm động sát thể anh em. Tội nghiệp. Anh ba rèn yên đi một chút rồi nói nhỏ, giọng hơi kéo dài ra. Sao, à, lóng dài, tôi để ý thấy ông đâm mê tính trở lại quá, à, ông Tư à. <cười> Không phải mê tính... Tôi tôi chỉ... Thôi thôi đi. Anh Tư nói vậy không phải hẳn là mê tính đâu. Nhưng nếu thấy tấm mò cao đó có thể dùng làm loa, thì cứ lấy làm, không sao. Dông Linh anh em đồng chí mình còn mừng nữa, chứ không có buồn đâu. Anh cứ lấy mò cao đó làm loa đi anh Tư. Được, để tôi làm. Nhưng nói là nói... Chú Tư nghiệp bằng lòng làm loa bằng những tấm mò cao nọ, nhưng vẫn còn tấm tức về câu nói của ba tràng. Đối với chịu mê tín chú không chịu, Mặc dù từ lâu chú vẫn tin rằng có trời có Phật, trong một cuộc nhậu nào đó đã có lần chú Quào Sường nói Nè, giá tỷ trình mặt địa cầu ba ngàn triệu con người ta đều không tin có trời Phật, à, thì à, sót một người còn tin nghe bay Đoạn chú Tư trõi vào ngực mình, nhấn mạnh từng tiếng một Người đó là Tư Nghiệp Bây giờ chú Tư Nghiệp không còn ăn chay nữa, vì như chú nói Tôi à, tôi tu tại bụng, chắc không có tu tại miệng. Ăn chay cài rũ đuối lắm, mà mặt lại xanh rờn, <cười> coi kỳ quá. Lạ thay, con người còn tin trời tin Phật, đó lại có cái nguyện trọng hết sức thiết tha, là được kết nạp đảng. Nhiều lần chú thắc mắc, hỏi anh Hai Thép, liệu như chú có thể được vô đảng không? Anh Hai Thép bảo. Được chứ, nhưng muốn là người đảng, thì phải thực tế. Người đảng tôn trọng sự tính ngưỡng của các tín đồ, các đạo, nhưng không tin có Chúa, có Phật, có Trời. Cái đó tôi nói thiệt, không giấu dí một làm chi. Nhưng tụi tôi tin đó, là có kẻ bóp lột, và người bị bóp lột. Tụi tôi tin đó, là nếu mình đông lòng đánh mỹ diệm, đó, thì mình sung sướng, nông dân mình có đất cây, đạo giáo được dinh giữ Cái gì cho đánh mỹ diệm thì chú Tương nghiệp chịu lắm, nhưng nghe nay thép nói kiểu người đảng như thế thì chúng nghĩ mình khó vô đảng được. Bởi vậy chú lấy làm đau khổ, vì chú chưa rút được cái này nhưng lại muốn giới tới cái kia. Lời nói của anh ba rèn vừa rồi tự nhiên khơi lại mối khổ tâm đó của chú, chứ chú không giận anh ba rèn, tánh chú không giận ai lâu. Lạc sau chú đã mò mẫm vào trong hang, thắp nến đi lấy mò cao, rồi đến sau phiến đá mà mỗi đêm mẹ con sứ dẫn ngủ. Chú lựa chỗ cẩm nến, và bắt đầu hì hụt gọ mò cau lại để làm thành những cái loa. Bên trên phiến đá đó. Quyên vừa đặt lưng xuống cạnh con Thúy, con bé đã ngủ, nó vẫn chưa hay biết về cái chết của mẹ nó. Nằm bên cháu, Quyên mở mắt nhìn lên dòng hang tối đen, đôi mắt Quyên ráo vảnh cay nóng. Cô lăn qua ôm cháu vào lòng, trên ngựa con Thúy đêm nay trận đắp chiếc áo của mẹ nó. Dạy cho lần tay dê dút của mình, Quyên thấy mớ tóc sắp xoả trên đầu đứa cháu, chừng như cũng đã mọc dậy mướt mượt, hệt như mái tóc chịu sứ, ở một ngày xa xôi. Mà cô mang mánh nhớ.